Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết với chương 17 Maggie ở lại nhà, ngồi trước ánh lửa lò sưởi, Có bà Smith bên cạnh chăm sóc Và cố thuyết phục cô ta ăn một chút gì dặn bụng Trên gương mặt của bà quảng gia Nước mắt rạng rụa bàn hoàng trước hung tình, Còn cô gái im lặng, đau đớn Sự việc quá sức tưởng tượng khiến Meggy không khóc được thành tiếng. Có tiếng gõ cửa, Meggy đứng lên trong lòng thắc mắc, không đoán ra được ai có thể băng qua vùng lầy lội đến đây giữa lúc này. Cô cũng kinh ngạc trước sự loan truyền tin tức nhanh chóng từ trang trại này sang trang trại khác, cách nhau rất xa. Charaf đang đứng ngoài hành lang, mặc quần áo cởi ngựa, ướt đậm và lấm đầy bùng. Tôi vào được không, bà Smith? Ồ, tôi chả. Bà Smith kêu lên, rồi chạy tới ôm lấy cha ra trước sự ngơ ngác của vị linh mục. Làm sao? Cha lại hay tin được! Bà Gregory đã đánh điện tính cho tôi. Tôi đã được tổng giám mục Decontinue Virtue cho phép. Tôi đi tìm máy bay đến đây, suýt nửa lật nhào vì khi đáp xuống đã chạm phải bùng. Nhờ đó tôi biết được mặt đất ra sao trước khi đặt chân xuống. Kiều xinh đẹp và thân thương làm sao. Tôi đã để hành lý ở nhà cha Watty. Gất may, được chủ khách sạn Imperon cho mượn một con ngựa. Ông ta tưởng tôi đã mất trí và đánh cá với tôi một chai rượu Johnny Walker nếu tôi vượt qua được cả dùng bùng lầy lội này. Nhưng dù cho đám cháy có lớn tới đâu Và gây thiệt hại lớn thế nào Cũng chưa phải là tận thế Ông mỉm cười nói Dịu dàng đặt bàn tay lên vai bà Smith <cười> Tôi đã đến đây Và cố hết sức coi có thể giúp được gì Và tôi mong được bà cảm thông Thôi bà đừng khóc nữa Thế thì Thế thì chà Không hay biết gì hết Bà Smith hều thào trong nước mắt Hay Hay biết điều gì Chuyện gì xảy ra Ông Cleary Và cậu Stuart Đều Đều chết Mặt cha Raff tái đi Đưa tay đẩy nhẹ bà quản lý ra Mẹ kỳ hiện giờ ở đâu Cha Ralph gần như hét lên Trong phòng khách Còn bà Cleary hiện đang ở ngoài bãi chăn với xác của hai người thân chắc và Tom đã đi bằng gì hài của họ vậy? Trời ơi thưa Cha, có lúc bất kể đức tin ở trong lòng mình, con không thể không tự hỏi sao Chúa lại tàn nhẫn thế? Tại sao? Chúa lại mang đi cả hai người. <cười> Nhưng ngay lúc được biết Mekie đang ở đâu, cha Ráp vứt bỏ tấm vải dầu đi mưa, rồi đi thẳng vào phòng khách, bước chân để lại những vết bùng. Mekie! Ông gọi lớn. Ráp đến cạnh Mekie, quỳ gối xuống bên chiếc ghế bành, nắm lấy hai tay giá lạnh của Mekie, đặt vào lòng bàn tay mình. Mekie! để người tụt xuống thấp dưới ghế ngã trong vòng tay của cha Raph úp mặt vào chiếc sơ mi ướt đẫm và nhắm mắt lại Cảm giác hạnh phúc tuyệt vời Mekie mặc cho sự đau đớn và xót xa đang xâm chiếm mơ ước giây phút này trở thành vĩnh cửu Raph đã đến Đó là bằng chứng của quyền lực mà cô vẫn giữ đối với Raph Mekie không hề lầm lẫn già ướt từ trên xuống dưới, Mẹ kỳ thân yêu của cha còn cũng bị ướt hết cả bây giờ. Ông thì thầm, má áp vào mái tóc vàng nâu. Không hề gì. Cha đã đến là đủ rồi. Dần, cha đã đến. Cha muốn được yên tâm rằng con không phải trải qua điều gì phiền muộn. Cha linh cảm rằng Sự hiện diện của cha sẽ giúp ích cho con. Cha muốn đích thân cha, tìm hiểu sự việc. Ôi, Mekki, ba của con và Stuart làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Ba bị kẹt trong đám cháy. Chính Stuart tìm ra ba, nhưng lại bị một con heo rừng hút chết. Sau khi anh ấy bắn trúng nó, Chắc, và bác Tom đã đi đưa thi hài của bà và Stuart về. charles im lặng, không biết làm gì khác hơn là giữ Maggie trong vòng tay mình, ru nhẹ nhàng như ru một đứa bé cho đến khi hơi ấm của ngọn lửa trong lò sưởi làm khô áo và tóc của ông. Bây giờ, ông cảm nhận cái thân thể mà ông đang ôm chặt vào lòng mình, Hình như bớt căng thẳng, duỗi dần ra trong tư thế thoải mái. Charaf lấy tay đỡ cầm và nâng đầu Mekhi lên, buộc cô ta phải nhìn mình và không suy nghĩ gì cả, ôm hôn Mekhi. Đó chỉ là một sự thôi thúc không rõ cội nguồn, hoàn toàn không xuất phát từ dục vọng, chỉ là một cử chỉ bản năng. Một dân hiến để đáp lại điều mà ông đã đọc thấy trong ánh mắt màu nâu của Maggie. Có điều gì đó rất đặc biệt như lần thứ hai ban phép thánh thể. Maggie luồn tay ra phía sau bấu mạnh vào tấm lưng gân guốc của cha rác. Khiến cho ông giật nảy mình và kêu lên vì đau. Sao thế? Maggie vừa hỏi. Vừa gian người ra một chút Hình như cha bị say sát ở sườn Khi đáp máy bay xuống Bùng ngập đến thân máy bay Thật hết sức nguy hiểm Cha không bị hất tùng Nhờ va vào lưng dựa của ghế trước Cha, để con xem nào Những ngón tay nhanh nhẹn Và dứt khoát của Mekki tháo nút Và cởi áo của cha ra. Dưới làn da sạm nắng và ướt Một vết đỏ bầm kéo dài Từ sườn này đến sườn bên kia Maggie lo âu Trời ơi Raph Cha đã đi ngựa từ Gilly đến đây Với vết thương như thế này sao Chắc là cha đau lắm Cha cảm thấy thế nào Có bị chóng mặt không Cha có thể bị sức huyết bên trong Không đâu Cha không thấy gì lạ trong người Cha nói thật mà cha quá lo làm sao đến đây sớm để giúp con tránh bớt buồn khổ do đám cháy gây ra nên cha quên đi cái đầu của mình nếu cha bị xuất huyết bên trong thì ắt cha biết không có đâu ạ. meggy cúi đầu xuống môi chạm nhẹ lên vết bầm đồng thời hai bàn tay đặt lên ngực raf lướt nhẹ từ dưới lên trên Dừng lại mơn trớn ở hai vai Với sự cố tình khiêu gợi Khiến cho Raph bàng hoàng Vừa bị quyến rũ Vừa sợ hãi Bằng mọi giá Cha Raph muốn thoát khỏi sự mơn trớn Ông quay người hướng khác Đẩy đầu của Mary Gassa Nhưng cuối cùng Chỉ để rơi trọn vào Vòng tay của Maggie Hai cánh tay ấy Như những con rắn quấn chặt ý chí Của cha Raph bóp hết mọi ý định kháng cự khi vừa mới chớm nở. Thế là quên cả đau đớn, quên cả nhà thờ, quên luôn Chúa. Raph tìm đôi môi của Mekie, sự háo hức làm cho đôi môi ấy hé mở, khát khao. Raph ghi chặt Mekie vào lòng, nhưng không làm sao xoa dịu được cơn rạo rực cứ dâng cao mãi. Mekie ngửa cổ ra, phơi trần hai bờ vai, da mát mịn. Raph tưởng mình đã chìm nhiễm xuống, càng lúc càng sâu, nghẹt thở, bất lực. Nhận thức về bản thân con người bình thường và tội lỗi của mình, như đè nhặn lên Raph, một sức nặng có khả năng nghiền nát tâm hồn, làm vỡ tung những tình cảm bị ngăn chặn lâu ngày, cuốn văn theo một ngọn triều không thể nào chống trả nổi. Ráp muốn được khóc Những gì còn lại của sự thèm muốn Cạn đi dưới gánh nặng Mà phận làm người đặt lên ông Ông tháo gỡ Hai tay của Mẹ Kỳ Đang quấn chặt cái thân hình Đáng thương hại của ông Rồi ngồi sớm xuống Đầu cuối gục Tưởng như đã hết tâm trí Nhìn ngắm hai bàn tay run rẩy của mình Đặt trên đầu gối Mẹ ơi Em Đã làm gì anh Và em Sẽ làm gì nữa Nếu anh cứ để cho mọi việc xảy ra Anh yêu em Mẹ Anh mãi mãi yêu em Nhưng anh là linh mục Anh không thể Anh không thể làm thế được Chỉ gì như vậy mà thôi Mẹ đứng phát lên Sửa lại áo ngay ngắn Nhìn xuống cha rác mỉm cười ngượng Nhưng vẫn không che giấu được sự đau khổ Ẩn trong đôi mắt Là nỗi thất vọng Raph Thôi thế Cũng được Con đi xem bà Smith có chuẩn bị gì cho cha ăn không Rồi Con sẽ mang đến cho cha dầu xoa bóp Mà người ta dùng cho ngựa Thứ này chữa các vết bầm thật tuyệt Nó sẽ làm cho cha hết đau nhất ngay Theo con nghĩ Hiệu nghiệm hơn gấp mấy những nụ hôn điện, điện thoại Điện thoại có dùng được không Cuối cùng cha Raph đã nói ra lời Được Một đường dây phụ đã được bắt trên các ngọn cây Mấy giờ qua ở đây đã liên lạc được với Kiều Ly Dù sao cha Raph cũng cần ít phút để bình tâm Và tự chủ sau khi Maggie rời khỏi phòng khách Ông đến ngồi trước bàn viết của Fiona. Xin vui lòng cho tôi đường dây liên tính. Đây là linh mục Ralph de Picasso ở Roquetta. Ô, oh, alo, Dorinda. Vẫn trung thành với công việc ở bưu Điện à? À, tôi hiểu. Tôi rất vui khen nghe được tiếng nói của chị. Tôi không biết ai đang đảm trách tổng đài ở Sydney. Tôi chỉ nghe một giọng nói lãnh đạm và buồn tẻ. Ừ, tôi muốn liên lạc gấp uh, với Đức Khâm Mạng Giáo Hoàng ở Sydney Số của ngài là 20, 23, 24 Trong khi chờ Sydney trả lời Chị Doran cho tôi nói chuyện với Bukela nhé Ralph vừa báo tin cho Martin King thì Sydney gọi Nhưng chỉ vài lời với Bukela là đủ rồi Cả Gilly sẽ hay tin qua Martin King kể cả nhiều người khác Trên đường dây này thường thích nghe lén điện thoại. Như thế tất cả những ai không ngại bùng lầy đều sẽ có mặt trong đám tang Alo, có phải đức cha đó không? À, lên một róp đây. Hiện con ở Roquetta. Ô, oh, alo, Duren, đừng cúp máy nhé Vâng, cảm, cảm ơn. Con đã đến đây bình yên, nhưng máy bay thì bị ngập bùng đến thần. Có lẽ con phải trở về bằng tàu hóa trong bùng. À, thưa Đức Chà, à, bùng, con nói bùng lầy. Không, à, thưa Đức cha ở đây không thể đi đâu được nếu mưa to. Từ Gila đến Rokheda, con phải đi bằng ngựa. Đó là phương tiện di chuyển duy nhất có thể sử dụng trong tình hình thời tiết này. Do đó mà con gọi điện cho Đức cha con rất vui mừng, đã đến đây con đã có linh tính trước Dần uh, Thật khủng khiếp vượt xa những điều còn lo sợ um, Perak Cleary Và con trai của ông là Suat Đều chết Người cha bị chết trong đám cháy Người con thì bị một con heo rừng đè uh, Một con heo rừng Thưa Đức cha uh, Con nói một con heo rừng Vâng uh, Đức cha nhận xét đúng Ở đây người ta nói một thứ tiếng Anh rất lạ con xin phép đức cha cho con được ở lại để dự đám tang và con cam đoan với đức cha con sẽ lo lắng đầy đủ cho người vợ đáng thương và các con của bà à, vâng thưa đức cha cảm ơn đức cha con sẽ trở về Sydney này ngay khi mọi việc xong xuôi dĩ nhiên có nhân viên tổng đài cũng nghe được raf yêu cầu được nói chuyện với bukola Ông trao đổi với Martin King trong ít phút và quyết định lễ mai tán sẽ được tổ chức vào ngày mốt. Maggie quay trở lại với chai dầu xoa bóp trên tay nhưng không tỏ ý tự mình sẽ chăm sóc cho cha Ralph. Im lặng trao chai dầu cho ông, Maggie vắng tắt cho cha Ralph biết là khoảng một tiếng đồng hồ nữa buổi ăn nóng sẽ được bà Smith dọn trong phòng ăn nhỏ. Như thế, Cha Raph có dư thời giờ để tắm rửa. Cha buồn bã nhận ra rằng hình như Maggie đã coi như mình bị cha lừa gạt. Nhưng ông không hiểu được tại sao cô lại phản ứng như thế và căn cứ vào đâu để kết tội ông như vậy. Maggie vẫn biết ông là linh mục. Vậy tại sao có sự giận dỗi này? Một buổi sáng tinh mơ ảm đạm, Đoàn người đưa hai thi hài về đến bờ bên kia sông và dừng lại ở đó. Dù nước chưa tràn bờ, sông ghi vẫn dâng cao và chảy xiết. Sau tới 10 mét, Charaf cho con ngựa hồng của mình lội qua bên kia bờ sông lầy lội để đoán đoàn người. Ông chọn sẵn khăn lễ và mang theo đầy đủ những gì cần thiết của linh mục trong chiếc túi trên lưng ngựa. Trong lúc Fiona, Bob, Jack, Hockey và Tom đứng chung quanh, cha Ralph mở tấm vải quấn hai thi hài và chuẩn bị làm lễ sức dầu. Sau lần chứng kiến cái chết của bà Mary Carson, thì không còn có một cái chết nào khác có thể làm cho Linh Mục Ralph gây tổm. Cả hai thi hài đều đen. Paddy vì bị chết thiêu, còn Stuart bị nghẹt thở. Raph ôm hôn hai thi hài với tình cảm và sự kính trọng Trên đoạn đường dài 20 số tấm tôn chở thi hài bị sóc lên sóc xuống phía sau hai con ngựa kéo cậy sới trong bùng in sâu những luống dài có thể nhiều năm sau vẫn còn thấy Nó như vết sẹo mà vào những mùa xuân tới dù cỏ đã mọc đầy lên đó vẫn không che lấp được Dòng nước chảy xiết buộc đoàn người dừng lại bên kia bờ, mặc dù chỉ còn hai cây số nữa đến nhà. Còn có một ý kiến, Bob quay qua nói với cha Ralph. Ở đây chỉ có con ngựa của cha còn khỏe. Cha có thể cho ngựa lội trở qua suối, về nhà và tìm những chiếc thùng rỗng 200 lít. Cha nhớ đóng kín nắp lại, không cho nước vào, nếu cần có thể hàng. Um, chúng ta cần khoảng 10-12 cái thùng là đủ Cha cho cột lại Và mang qua bờ bên này Chúng ta sẽ dùng những thùng đó Để chở tấm tôn Và đẩy nó trở qua bờ Như một cái bè Cha Raff tán đồng Mà không cần đặt câu hỏi nào khác Ông cũng không có ý kiến nào hay hơn Dominic O'Rourke Cùng hai con trai tiếp tay Cha Raff Thực hiện ý kiến của Bob Rồi chính Charaf và Dominic O'Rourke kéo những chiếc thùng qua con suối. Không có một cành hoa nào trên hai quan tài, và cũng không có một cành hoa nào trong những chiếc bình ở nhà nguyện của Roquetta. Những đóa hoa sống sót sau cơn nóng khủng khiếp của đám cháy đều bị vùi dập dưới cơn mưa, cánh của nó tan tác trong bùng như những con bướm bị mắc bẫy. Còn mọi người thì mệt mỏi, quá mệt mỏi. Những ai đã vượt qua một cuộc hành trình dài bằng ngựa trên con đường lầy lội để đến đây nghiêng mình lần cuối, chào vĩnh biệt Petty, đều mệt mỏi. Những ai đã mang các thi hài về cũng mệt mỏi. Đàn ông và đàn bà lo việc bếp nút và rửa dọn cũng mệt mỏi. Cha mệt đến đổi tưởng như mình đi đứng trong giấc mơ, Mắt ông đờ đẫn nhìn lần lượt gương mặt căng thẳng và tuyệt vọng của Fiona, gương mặt đau khổ và giận dữ của Mackie và nỗi đau xót của anh em Bob, Jack và Herky lâu nay vốn thương yêu gắn bó với nhau. Làm lễ xong, các khách từ xa lại lên ngựa ra đi, lưng rạp xuống được che bằng những tấm vải dầu. Có người chỉ bàn với nhau về viễn ảnh phá sản có thể xảy ra, Những người khác cảm ơn Chúa đã cứu họ thoát chết và tránh được đám cháy. Charaf gom lại đồ đạc của mình, biết rất rõ là phải đi ngay trước khi không còn khả năng rút ra khỏi nơi này. Ông tìm gặp Fiona đang ngồi trước bàn viết, lặng im mắt nhìn hai bàn tay. Bà Fiona có khỏe không? Charaf hỏi rồi buông mình xuống chiếc ghế bành gần đó. Bà quay lại nhìn cha rát tan nát và chết cứng trong lòng, khiến cha phải sợ và không dám nhìn thẳng. Dân, thưa cha, rồi đâu sẽ vào đó? Con phải lo việc sổ sách của trang trại, và năm đứa con, con còn lại. sáu chứ, kể cả Frank, nhưng đúng là chúng ta không trông đợi gì ở Frank. Phải không cha? Con không thể nào nói ra hết sự biết ơn về những gì cha đã giúp trong chuyện này. Thật là một an ủi lớn cho con khi biết rằng cha đã theo dõi và lo lắng cho Frank. Nhờ thế mà số phận của nó đỡ khổ phần nào. Trời ơi, con muốn gặp Frank quá dù chỉ một lần thôi cha ạ. Như một lửa hải đăng Charaf nghĩ thầm Fiona như một ngọn hải đăng Chiếu ra những tia sáng khổ đau Mỗi khi đầu óc của bà Bị xúc động tột độ và dữ dội nhất Bà Fiona Có một việc mà tôi muốn bà Phải suy nghĩ Dân Nhân... Chuyện gì thế thưa cha Rồi bà lại đi Trong sự trống rỗng Bà có nghe tôi nói không Charaf lo lắng hỏi lớn tiếng Lòng ông lo sợ hơn bao giờ hết Một lúc lâu Linh mục tưởng rằng Bà đã thu mình lại đến mức Giọng nói cứng rắn của ông Cũng không làm bà sực tỉnh Nhưng một lần nữa Ngọn Hải Đăng lại phát ra Một tia sáng Rồi đôi môi mấp máy Tội nghiệp Patty của tôi Tội nghiệp Stuart của tôi tội nghiệp Frank của tôi Bà nói như rền rỉ Rồi bà lại bình tĩnh Nét mình sau cái bề ngoài cứng rắn Tưởng như không có điều gì Có thể lay chuyển nổi Đôi mắt bà đảo quanh căn phòng Mà không nhìn ra bất cứ thứ gì Dẫn thưa cha Con đang nghe đây Bà nói Này Fiona Còn cô con gái của bà nữa chứ, bà quên rằng bà có một đứa con gái sao? Đôi mắt nâu nhìn lên về hướng cha rác một lúc gần như thương hại. Làm sao một người đàn bà lại có thể quên con gái của mình? Nhưng một đứa con gái là gì? Chỉ là sự nhắc nhở của một niềm đau chịu đựng lâu dài. Một hình bóng trẻ trung hơn Của chính mình Sẽ lặp lại Tất cả những hành động Mà mình đã trải qua Rồi cũng sẽ khóc Những giọt nước mắt Mà mình đã khóc Không, thưa cha Con đã cố quên đi rằng Con có một đứa con gái Nếu con nhớ đến nó Thì con sẽ coi nó Cũng như một trong những đứa con trai của con Người mẹ thường nhớ đến những đứa con trai Bà đã khóc lần nào chưa Bà Fiona Tôi chỉ thấy bà khóc Chỉ mỗi một lần Cha sẽ không bao giờ thấy như thế nữa Thưa cha Nước mắt trong con đã cạn Toàn thân bà rung lên Cha có biết không Cách đây hai ngày Con đã nhận ra Con đã nhận ra rằng Con yêu đi biết chừng nào Nhưng cũng như mọi chuyện trong đời con Nó đến quá muộn mà Quá muộn cho anh ấy Quá muộn cho con Cha có biết không Con rất muốn được ôm anh ấy trong đôi tay Nói với anh ấy rằng Em yêu anh Trời ơi, con mong rằng không một ai sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn như thế này. Cha Ráp quay mặt nơi khác để khỏi nhìn thấy vẻ đau thương ấy và để Fiona có thời gian lấy lại bình tĩnh. Còn ông thì có thể hiểu sâu hơn một con người bí ẩn. Không, không, ông nói. Không người nào có thể trải qua và cảm nhận được nỗi đau của bà. Mỗi người có một nỗi đau riêng. Fiona nhếch mẹn cười buồn. <cười> Dân! Đó cũng là một an ủi, phải không thưa cha? Nỗi đau đớn không phải là điều nên ước ao. Nhưng dù sao, nỗi đau đớn ấy cũng là của riêng con. Tôi mong bà hứa với tôi một điều, bà Fiona, con sẽ nghe lời cha. Bà hãy chăm sóc Meggie, đừng quên điều đó. Hãy buộc Meggie tham dự các buổi khiêu vũ trong vùng, gặp gỡ các chàng trai trẻ, thúc đẩy Meggie nghĩ đến chuyện lấy chồng, xây dựng riêng một tàu ấm. Tôi nhận thấy tất cả những thanh niên con của các trại chủ chung quanh vùng này Đến đây giữ đám tang đều say đắm nhìn Maggie, nên tạo thêm cơ hội cho Maggie gặp các thanh niên ấy, trong một hoàn cảnh ít nặng nề hơn. Xin theo ý cha! Linh Mục Ráp thở dài rồi bước ra. Một mình Fiona vẫn ngồi yên nhìn hai bàn tay gầy guộc và trắng xanh như hình như bà chẳng thấy gì cả. Maggie tiễn cha Raph ra đến chuồng ngựa. Nơi đây, con ngựa thiến của ông chủ khách sạn Imperon cho mượn đang ăn cỏ khô với lúa mạch. Cha Raph quẳng chiếc yên cũ lên lưng con vật và cúi xuống xiết chặt lại đai bung ngựa, trong khi Maggie đứng dựa vào một bao cỏ khô theo dõi cha. Cha nhìn xem, con vừa tìm được cái gì nè? Vừa nói, Maggie vừa trao cho Raph. Một bông hồng màu trò nhạt, đúng lúc cha Raph thẳng đứng lên. Đây là bông hồng duy nhất con đã tìm thấy trong bụi cây, dưới những hồ chứa nước sau nhà. Nó đã sống sót qua cơn nóng của đám cháy và được che chở không bị dùi dập dưới cơn mưa. Con đã hái hoa này tặng cha, hay giữ như một kỷ niệm về con. Ông cầm lấy Bông hồng vừa hé nở, tay run run thiếu tự tin và nhìn cành hoa. Meki, ta không cần vật kỷ niệm của con, bây giờ và mãi mãi về sau này, ta mang trong ta con người trọn vẹn của con. Chính con thừa biết điều đó. Ta không thể giấu giếm tình cảm ấy được, phải không Meki? Nhưng đôi khi Cũng cần có một thực tế kỷ niệm Để có thể sờ mó nó Maggie quyết bảo vệ ý kiến của mình Người ta có thể nhìn ngắm Và nhớ lại những gì Có thể quên đi Nếu kỷ niệm đó không ở trước mặt Con gian cha Hãy cầm lấy Maggie Hãy gọi ta bằng tên Raph Ông nói Ông cúi xuống mở chiếc vali nhỏ trong đó đựng các thứ cần thiết để làm lễ và lấy ra cuốn kinh thánh có bìa khảm xà cừ đắt tiền một vật sở hữu của ông thân sinh đã mất của raf đã tặng cho ông cuốn sách này ngày ông được thụ phong linh mục cách đây 13 năm ông mở cuốn kinh thánh nơi được đánh dấu bằng một ri băng màu trắng rộng khổ lật qua vài trang đặt chiếc bông hồng trong đó và đóng sách lại Có phải Maggie muốn ta để lại cho con một kỷ niệm phải không? Đúng như thế chứ. Dân! Ta sẽ không để lại cho Maggie điều gì cả. Ta muốn Maggie hãy nhìn quanh và chọn cho mình một chàng trai nhân hậu đàng hoàng để sau này trở thành chồng của con rồi sinh con, cái đều mà Maggie rất tha thiết. Maggie sinh ra để làm mẹ Chẳng phải đó là mơ ước của con sao? Ta không thể từ bỏ nhà thờ. vì ta đã không thể yêu con như một người chồng. vì ta... vì ta đã... Maggie có hiểu ta không? Quên ta đi, Maggie à! Thế cha không hôn con trước khi cha giả từ sao? Thay cho câu trả lời, Raph leo lên ngựa đi thẳng ra cửa trước, Khi đặt lên đầu chiếc nón phớt cũ kỹ mà người chủ ngựa cũng đã cho mượn. Trong một thoáng, đôi mắt xanh của Ralph lóe sáng lên. Dưới cơn mưa, con ngựa bước chạy trật trên con đường bùn lầy dẫn đến Gwillie. Mickey không biết làm gì hơn là nhìn theo nhưng vẫn đứng đó trong bóng tối của chuồng ngựa ẩm ướt, mùi phân ngựa và cỏ khô. Làm Maggie nhớ lại cái nhà kho ở Tân Tây Lan và Frank. Đến đây đã hết chương 17. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 18. 30 tiếng đồng hồ sau khi rời Rokheda, cha Raph đã có mặt trong phòng của Đức Khâm Mạng. Ông đi ngang qua căn phòng rộng lớn, đến hôn chiếc nhẫn người cha linh hồn của mình rồi buông mình xuống ghế bành một cách mệt mỏi. Chỉ khi cảm thấy đôi mắt đẹp và thông suốt đang nhìn thẳng vào mình, Charaf mới nhận ra cách ăn mặc không bình thường của ông và hiểu ra tại sao có nhiều người đã nhìn mình chăm chăm từ khi ông mới bước xuống nhà ga trung ương. Bỏ quên chiếc vali gửi ở nhà xứ Gilley, Charaf nhảy lên tàu hỏa chuyến tốc hành chỉ trước giờ chạy hai phút. Ông đã trải qua một ngàn cây số trên toa tàu lạnh giá mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quần cởi ngựa và giày bốt. Tất cả ướt đẫm mà không hay biết. Charaf nhìn lại quần áo của mình, cười buồn rồi nhìn về hướng tổng giám mục. <cười> Xin đức cha tha lối. Có quá nhiều biến cố xảy ra Đến nỗi con quên mất cách ăn mặc gì hôm của mình còn khỏi phải xin lỗi Ralph Khác hơn người tiền nhiệm Ông thích gọi thư ký riêng của mình bằng tên Trong con có vẻ Rất lãng mạn Độm dáng nữa là khác Dù con có vẻ mệt mỏi Tuy nhiên Như thế có phần nào thế tục hơn Phải không Về phương diện thế tục Con hoàn toàn đồng ý. Nhưng về phương diện lãng mạn và đổn gián, thưa Đức cha, có lẽ vì Đức cha chưa bao giờ thấy cách ăn mặc thông thường của con ở Gilabon. Ráp rất thần mến của ta. Dù cho con nấy ra ý định dùng bào đựng thang để làm quần áo mặc, con cũng sẽ không mất đi chút nào dễ lãng mạn và đổn gián. Bộ quần áo cưỡi ngựa rất hợp với con Đúng là rất hợp Cũng như với chiếc áo dòng Con đừng bận tâm để chứng minh rằng Con không thấy bộ quần áo đó hợp với con Hơn là bộ đồ vest đen Con có một dáng đi rất lạ Và đặc biệt thu hút Con giữ được một thân hình cường tráng Cha tin rằng Con sẽ giữ được như thế mãi mãi cha cũng nghĩ rằng khi cha được gọi về là Mã cha sẽ mang con theo <cười> cha rất tò mò xem coi con sẽ gây ấn tượng ra sao với các giáo sĩ người Ý bụng to và chân ngắn ngủ đúng là một con mèo thon thả đẹp giữa những con bồ cầu mập và ngơ ngát là Mã cha raf giật nảy người Chuyện xảy ra có đau đớn không, draft? Tổng giám mục vừa hỏi, vừa đưa bàn tay đeo nhẫn, vuốt ve chiếc lưng mượt mà của con mèo Ambyssinian đang nằm keo gừ gừ trên đầu gối của ông. Khủng khiếp lắm, thưa đức cha. Con dành rất nhiều tình cảm cho gia đình đó. Thưa dân, con có yêu thương mọi người trong gia đình ấy như nhau. Hay với một số người, còn yêu nhiều hơn những người khác. Nhưng cha Raph cũng quỷ quyệt không kém bề trên của mình. Thời gian phục vụ khá lâu dưới quyền ông đủ để cho cha Raph hiểu thấu cách suy nghĩ của tổng giám mục. Cha Raph phá vỡ cái bẫy dăng ra bằng một thái độ thẳng thắn giả tạo. Nhưng đủ sức làm tiêu tan mọi nghi ngờ ở tổng giám mục đầu óc tinh tế và lắc léo ấy lại không nghĩ ra rằng một sự thẳng thắn bề ngoài nó dối trá gấp mấy lần so với sự chối quanh né tránh. Còn yêu thương mọi thành viên trong gia đình đó, nhưng như đức cha đã nói, với một số người còn có yêu thương nhiều hơn, chẳng hạn Meki, cô con gái mà con yêu thương nhất, con luôn Cảm thấy có trách nhiệm riêng với cô con gái vì gia đình gồm toàn con trai và quên đi sự có mặt của đứa con gái. Cô gái mê kỳ đó bao nhiêu tuổi? Ừ, còn không biết chính xác. Ồ, có lẽ khoảng 20 tuổi, hình như thế. Nhưng con có yêu cầu bà mẹ hứa sẽ bớt đi công việc sổ sách kết toán Để con gái của bà có điều kiện tham dự vào những cuộc khiêu vũ trong dùng, có cơ hội gặp nhiều chàng trai cùng lứa tuổi, nếu không cuộc đời cô ta sẽ hỏng mất, vì bị giam hãm ở Rokheda như thế, quả là tai hại. Cha Raph chỉ nói toàn sự thật, với sự tinh ý nhạy bén đặc biệt, Tổng Giám Mục nhận ra ngay, mặc dù ông chỉ hơn người thư ký riêng của mình 3 tuổi. Con đường công danh của ông ở Tòa Thánh không phải chịu đựng những thăng trầm như Linh Mục raf, Nhưng dưới nhiều góc cạnh, ông cảm thấy mình già hơn gấp bội người dưới quyền. Cha raf sẽ không bao giờ già như thế. Vatican đã hủy hoại quá sớm sức sống ở con người mà Tòa Thánh đã chiếm hữu. Còn raf thì vẫn còn tràn trề sinh lực. Bớt đi phần nào sự cảnh giác, tổng giám mục vẫn tiếp tục quan sát người thư ký riêng của mình và trở lại cuộc chơi hấp dẫn để bằng mọi cách tìm cho ra chính xác động cơ ở RAF là gì. Lúc đầu, tổng giám mục tin chắc rằng ở con người này có sự yếu đuối về xác thịt. Bằng cách này hay cách khác, cái đẹp lạ lùng ở gương mặt, kể cả thân hình chắc chắn, Gợi lên biết bao thèm muốn Đến đổi cha Ráp Không thể nào không biết đến Nhưng với thời gian Đức cha đã thấy ra rằng Cảm tưởng ban đầu của mình Chỉ đúng một nửa Đúng là cha Ráp Cũng cảm nhận được sức quyến rũ của mình Nhưng điều đó gắn liền với sự hồn nhiên Không thể chối cãi Dù ngọn lửa đang cháy bỏng Trong con người cha Ráp Là gì đi nữa Thì điều chắc chắn đó không phải là vấn đề xác thịt. Tổng giám mục đã sắp xếp cho linh mục Graf gần gũi với những người đồng tính luyến ái cao tay, biết cách thu hút những ai có chút khuynh hướng đồi bại này, nhưng kết cuộc chẳng có kết quả nào. Ngài cũng theo dõi linh mục Graf khi ông ở bên cạnh những người phụ nữ đẹp nhất nước, nhưng cũng chẳng có kết quả. Một thoáng chú ý cũng không có. Sự thèm muốn trong ánh mắt cũng không, dù cho ông không hay biết mình được chú ý. Vâng, Tổng giám mục cũng có lúc dùng những người dưới tay để theo dõi và báo cáo lại một cách trung thực. Thế là Đức Cha bắt đầu tin rằng, chỗ yếu của Linh Mục Raph nằm trong sự tự kiêu mình là Linh Mục và trong chính tham vọng của ông. Đó là hai mặt của một nhân cách Mà thật ra không xa lạ Đối với đức cha Vì chính trong bản thân ngài Cũng tìm thấy những mặt ấy Nhà thờ không thiếu địa vị Dành cho những kẻ tham vọng Và cũng như những định chế Có tầm cỡ Nó luôn luôn dựa vào Những con người trung kiên Và tham vọng như thế Để trường tồn Dư luận ngoài đời đồn rằng Linh mục Raft Đã sang đoạt tài sản mà gia đình Cleary đáng lẽ được thừa kế. Mẹ mai thay, đó lại là gia đình mà Linh Mục nói với mọi người rằng mình yêu thương. Cứ cho đó là sự thật thì càng phải sử dụng Linh Mục Raph. Đôi mắt xanh đẹp tuyệt ấy đã sáng lên làm sao khi nghe nhắc tới La Mã có lẽ đã đến lúc thử một bước đi chiến lược mới tổng giám mục làm ra vẻ lơ đỉnh đi một nước cờ trong cuộc đối thoại với linh mục ralph nhưng thật ra dưới đôi mi nửa khép nửa mở ông vẫn quan sát rất chăm chú cha đã nhận được tin tức từ vatican trong khi còn đi dán ralph à tổng giám mục vừa nói vừa đặt nhẹ con mèo qua một bên Sẹp à bé nhỏ của ta Con ích kỷ quá Con làm cho hai chân ta tê cứng Chuyện gì thế Thưa Đức cha? Linh Mục graf ngã người vào ghế bành Để nhìn rõ hơn tổng giám mục Đồng thời ông cố giữ cho hai mí mắt không sụp xuống Vì quá mệt mỏi Sau một cuộc hành trình dài Dần Con có thể đi ngủ Nhưng trước đó con cần nghe những tin tức này đã Cách đây không lâu, cha có gửi một mật thư riêng cho Đức Thánh cha, và ngay sáng hôm nay, cha đã nhận được trả lời của ngài qua người đại diện là Đức Hồng Y Monteverdi, một người bạn của cha. Cha vẫn tự hỏi, phải chăng Monteverdi thuộc dòng dõi nhà soạn nhạc thời Phục Hưng? Không hiểu sao, cha cứ quên mãi, Không hỏi điều đó khi gặp ngài. Ô, oh, Seba, tại sao con cứ đưa giúp ra mỗi khi con cảm thấy vui thích? Con đang nghe đây, thưa Đức cha, con chưa buồn ngủ đâu. Cha Raph cười nói, Đức cha yêu mèo là điều không có gì ngạc nhiên. Đức cha không khắc, con mèo thích kéo dài sự vui sướng khi dần con mồi. Seba xinh đẹp, hãy lại đây. Đừng theo con người ác độc ấy Hãy lại đây với ta Con mèo cái lập tức rời khỏi bộ áo tím của tổng giám mục Và nhảy lên đùi linh mục Nó nằm rạp người xuống Đuôi ngoe ngoẩy Vừa hít mạnh để đánh hơi Có vẻ như thích mùi ngựa Và mùi bùn trên người của linh mục Raph Đôi mắt xanh, lành lợi của cha Raph Nhìn thẳng vào mắt tổng giám mục hai mí mắt nửa nhắm nửa mở cả hai đều rất tỉnh táo làm thế nào mà cha lập được thành tích như thế tổng giám mục hỏi Sepa chẳng bao giờ tuân lệnh tuân theo lời của bất cứ ai thế mà nó chạy ngay lại cha như thế được mời ăn trứng cá kẹria hay một thứ cao lường mỹ vị nào đó độ bội bạc Con vẫn chờ nghe Đức cha nói tiếp Ừ, có phải bực bội Vì bị chờ Nên con đã trả thù Bằng cách đoạt con mèo cái của cha Thôi, con đã thắng cuộc Xin thua Mà này Có bao giờ con nếm mùi thất bại chưa Một câu hỏi thú vị đấy Ralph thân mến Còn bây giờ cha xin có lời chúc mừng kể từ này con phải đội mũ lễ, mặc áo tròn lễ và người ta phải gọi con bằng đức cha giám mục debikasa tổng giám mục thích thú nhìn đôi mắt của raf mở ra thật lớn lần đầu tiên linh mục raf không tìm cách giả vờ hay che giấu những tình cảm thật của mình ông ta rạng rỡ lên một cách tự nhiên đến đây đã hết